Chào những thí giả thân mến của chương mục truyện kinh điển, các bạn đang theo dõi câu chuyện kinh dị, quyền sách ma. Xin mời các bạn cùng theo dõi phần 1 của câu chuyện này qua giọng đọc của Nhím Sù. Cung giáo xương đưa cho Thoa cả chục chìa khóa và dân. Tất cả các phòng đều có chìa khóa trong này em xem cái nào xài được thì dùng cái nào không được thì để riêng ra cũng có những chìa từ rất lâu rồi đuổi khóa mấy lần rồi mà vẫn chưa bỏ đấy thoa nhìn xôi chìa khóa mà ngao ngán em cũng chỉ dùng một cái cho phòng của em thôi nếu cần thêm thì cũng là chia mở cổng mở cửa trước sau chứ em lấy chi nhiều quá vậy nhưng cô xương vẫn đưa thì em cứ giữ bởi nhà này bây giờ trở đi thì có mỗi mình em thôi chỉ có điều chị hỏi thật Em ở một mình có sợ không? Thoa cười Từ nào đến giờ em cũng chỉ có một mình Quen rồi Và lại chị đã ở đây bao nhiêu lâu rồi Có gì đâu mà phải sợ Chị Dương gật đầu Ừ, nhà này tuy rộng và vắng vẻ Nhưng chưa hề xảy ra chuyện gì bất thường Và lại ban đêm Thì ông già Tư Sang sẽ về ngủ canh nhà Ông ấy là người tốt Đêm nào ông ấy cũng thức tế nửa khuya Có gì cần em cứ bấm chuông trên đầu giường Thì ông ấy sẽ có mặt Dạ, em biết rồi, em cảm ơn chị cục sương soạn xong vali thì sách đi ngay Thôi, chị phải ra xe lửa cho kịp chuyến Em ở nhà giáng giữ gìn sức khỏe nhé. Dạ, chị cũng chịu khó ăn ngủ Để khi về còn được lên vài ký nhé. Hai chị em tuy không phải bà con Nhưng đã dạy chung trường được vài năm Hiểu tính nét nhau Nên lại càng yêu thương nhau Khi về ở chung ngôi nhà này Đây là nhà của một người bạn chung của hai người. Anh ta thường được hai cô quen gọi là Anh Đức. Thật ra tên đầy đủ là Thành Đức, một chủ nhà in kiêm kinh doanh bất động sản có cỡ. Anh ta khá giàu, mua nhiều đất nhà để bàn lấy lãi. Ngôi nhà này anh mua cũng đã khá lâu nhưng chưa sửa sang lại bởi anh ta có nhiều kế hoạch cấp thiết hơn. Sở dĩ anh cho hai chị em ở nhờ mà không lấy tiền thuê nhà là có lý do. Anh ta bận đi ra nước ngoài gần 2 năm mà không có ai trông coi. Đức quen với cả Thoa và Sương bởi hai đứa con của anh đều học của hai cô, một người dạy văn, một người dạy toán. Có lần anh ta nói vui: "Khi nào con gái tôi về đây ở thì không cần phải thuê người dạy kèm nữa, đã có sẵn hai cô dạy hai môn cơ bản rồi." Đứa con gái 14 tuổi của Đức học hành khá giỏi, nó lại mến hai cô Thoa và Sương. Nên trước khi đi ra nước ngoài theo mẹ trong mấy năm Nó cần hứa hẹn Khi nào trở về thế nào con cũng nhờ hai cô dạy thêm cho Về chuyện cô bé Ái Lan này Tuy mới 14 tuổi Nhưng đã khá trưởng thành trong cách suy nghĩ Đôi lần nó nói riêng với cả Thoa và Sương Tại con thuê má con bệnh Nên con mới theo má ra nước ngoài chữa bệnh cho má Lại vừa học Chứ con muốn ở lại với ba hơn thoa biết phần nào về tình cảnh riêng của vợ chồng Đức. Anh ta là một doanh nhân thành đạt giàu có, nhưng cuộc sống vợ chồng thì hình như có nhiều điều âu lo. Bà vợ Ái Liên bị mắc chứng trầm cảm, ít nói, nên nhiều khi cả tháng trời không nghe hai vợ chồng nói chuyện với nhau. Tiễn xương đi rồi, Thoa lên lầu. Từ ngày dọn về đây 3 tháng, Thoa ở trên lầu một, bên cạnh còn 3 phòng nữa bỏ không. Nhưng chưa bao giờ cô bước qua đó xem Kể cả có lần Đức thới thăm Và có ý bảo cô Nếu không vừa ý phòng đang ở Thì có thể chuyển sang bất cứ phòng nào Trong các phòng còn lại Nhưng Thoa cũng chưa có ý định đó Vừa bước vào phòng Bỗng Thoa nhìn thấy một góc phòng bị thấm nước Có lẽ là do đường thoát nước bị hư Nước thấm ướt rất khó chịu Cô bước lại xem cái dương sách Ở góc phòng và giật mình Ôi ẩm hết rồi Thoa là người rất kỹ lưỡng trong việc bảo tồn sách vở Nên một cuốn sách bị ầm là điều tối kỵ của cô Vừa lấy khăn sạch ra lau vừa lầm bầm Kiểu này sẽ hư hết sách cho mình xem Là cô giáo dạy văn, ham đọc sách Nên đối với Thoa, sách còn quý hơn cả tiền bạc Lúc đầu tưởng chỉ ẩm ướt vài cuốn Nhưng sau khi xem lại, Thoa mới giật mình Hầu như cả dương sách đều chịu chung số phận Thì ra từ hôm dọn nhà tới nay, nó đã bị thầm nước Bà Thoa không để ý Đêm trái mấy chục cuốn sách ra phơi Chợt Thoa nhớ ra Sao mình lại không chuyển phòng nhở? ý nghĩ đến kịp lúc Hợp thời Nên chỉ sau mấy phút Thoa đã dùng chìa khóa mở căn phòng bên cạnh Phòng trống Có sẵn một cái tủ Một bản viết Và có cả bản phần nữa ừ, Hình như phòng này là của bà vợ ông Đức trước đây Điều đó có thể đúng Trước khi bà ta chuyển về ở ngôi nhà mới, rồi đi nước ngoài trị bệnh. xem thêm căn phòng bên cạnh, nó cũng giống như phòng kia, tuy nhiên nó không có bàn viết, mà điều đó đối với Thoa nó còn quan trọng hơn cả giường nằm. cô quyết định chọn căn phòng đầu tiên. thay vì chờ đến tối, có ông quản gia Tư Sang về giúp, Thoa quyết định một mình chuyển dần đồ đạc qua. cũng may Thoa không có nhiều đồ, chỉ có chiếc giường quần áo, hai giường sách. chỉ nửa giờ sau Là mọi thứ đâu vào đấy Vừa chuẩn bị đi tắm Thì nhìn chiếc tủ gỗ Thoa có ý định sẽ dùng nó và cho hết sách vào đó Nghĩ là làm Cô mở được cửa tủ một cách dễ dàng Bởi cửa tủ không khóa Bên trong còn sót lại một ít sách báo cũ Có lẽ là sách không quan trọng Nên khi dọn đi Bà chủ đã không mang theo Có 6 quyển sách tất cả Đúng là sách đã quá cũ Có cuốn đã sờn gáy Có cuốn chỉ còn lại phân nửa Với bìa đã rách nát duy nhất có một quyền là còn nguyên lại không là sách in mà đợi được viết bằng tay khá công phu với chữ viết nắn nót đẹp như người ta viết thư pháp thoa gọi đấy là một quyển sách bởi tuy nó được viết tay nhưng được đóng gáy khá công phu như một quyển sách in ở bìa vải có dòng chữ để tựa mạ vàng tình hận nội kế tựa thôi đã có sức hút để đọc mà lại thêm cái tên người viết là ái liên nữa bảo sao thoa không giữ chặt nó trên tay và quên cái việc cho sách của mình vào tủ để cất việc cho vong hồn người đã vĩnh viễn ra đi dòng đầu tiên của quyển sách đã khiến Thoa quên hết công việc cô leo lên chiếc nệm vừa trải ra chưa kịp phủ vải đọc như sợ ai giật mất nửa đêm ngày 23 tháng 3 năm 1953 vẫn là những đêm dài chờ đợi nhưng sao đêm nay đối với Ái Liên nó xả như bất tận bởi người mình chờ hầu như không bao giờ tới nữa và hình như có điều gì đó bất an đang dình dập quanh đây quân ơi sao anh lại bỏ em một mình trong thời khắc này lúc em cần có anh nhất sao anh không tới để giữ lại chút hy vọng mong manh trong tay nó sắp mất rồi mà em thì yếu đuối quá bạc nhược quá không làm sao giữ được cho chúng mình trách anh nhưng em biết làm sao anh tới được khi mà sáng nay người ta đã âm thầm đưa anh đi xa cách em đến nửa ngàn dặm họ đã quyết chia lìa chúng ta bằng thủ đoạn vu không cho anh một tội lỗi rồi đưa anh an trí trốn xa xăm đó nhưng nó cũng chưa xa bằng chỉ vài giờ nữa thôi khi trời sáng thì em của anh sẽ bị đem tới một nơi còn xa hơn nữa nơi đó không có cự ly nhưng mà còn hơn ngàn vạn dặm nó được gọi là hôn lễ Sáng mai em sẽ lên xe hoa rồi Quân ơi Sao anh không tới để cứu em đi Chỉ còn quãng đường ngắn nữa thôi Chỉ còn quãng thời gian ngắn nữa thôi mối tình hơn 8 năm của mình Sẽ tan như bọn nước Anh biết rồi đó Á Liên của anh đã thề rằng Một là ta sống bên nhau Hai là em sẽ biến mất khỏi cõi đời này Em thề và sẽ giữ lời Tin em đi quân Bởi vậy nếu mai này Anh còn có trở lại Hãy tin em chết thì cũng đừng than khóc làm gì Coi như em đã làm tròn lời nguyện ước Kiếp này em chỉ có anh là người tình Phỉ biển quân của em Đầu đớn thay cho em quân ơi Nếu em muốn đã không thành Em đã lao đầu vào một chiếc xe đang chạy Muốn một cái chết thật đau, thật nhanh Vậy mà em đã dâng một cơn hôn mê sâu Em ái và nhẹ nhàng Để rồi khi tỉnh lại em biết rằng mình đã được cứu bởi chiếc xe mà em lao đầu vào đã kịp thắng lại chỉ gây thương tích nhẹ cho em mà thôi và dù không có mặt trong lễ sức sâu nhưng hôn lễ của em vẫn được cử hành người ta đưa em về nhà chồng từ bệnh viện sau tháng sau người ấy lên lấy chồng người ta đưa về nhà mẹ quân một cái xác nằm trong quan tài đó là quân nơi giam giữ quân chỉ gửi về một tờ giấy ngắn gọn khi mấy dòng Chết to bệnh sốt rét trong thời gian thụ án Lúc nhận được tin dữ Thì Ái Liên đang mang thai được hơn 5 tháng Nàng đã ngất đi mấy lượt Và từ phút đó Cô gái tên Ái Liên không còn là Ái Liên nữa Mà chỉ là một liên tâm thần Đoạn chuyện đến đó là kết thúc Nó là một phần của quyền sách Vốn là một tuyển tập gồm nhiều chuyện ngắn Nhưng những phần tiếp theo Cũng là một điệp khúc gồm nhiều phân đoạn Trong một trường đoạn bi thảm Mà người viết lúc tình, lúc mê Viết về mình Mà như viết chuyện của ai Khi người gọi khi gọi người tình chung của mình Mà như gào thét tên ai Trong một thế giới ảo nào đó Đọc qua mấy chuyện đầu tiên Tự dừng nước mắt thoa chạy ướt cả gối Cô buông quyển sách và buột miệng Tội nghiệp cho chị ấy quá Thì ra đây là cuộc đời của bà chủ nhà này Lại bi thảm đến thế thảo nào trông bà ta như người khỏi trên Thoa nhớ lại ánh mắt xa xôi Buồn bã của cô bé Ái Lan Mỗi khi nhắc tới mẹ Giờ đây Thoa mới hiểu phần nào Đặt cuốn sách lên đầu giường nằm Thoa nhắm mắt lại nhốt hình ảnh người đàn bà đáng thương đó trong đầu Định nghỉ một lát sẽ dậy đọc tiếp Nhưng chẳng hiểu sao Thoa đã ngủ một cách ngon lành Ngủ mãi đến khi trời tối Cô Thoa Cô ngủ mà không bật đèn Tối lắm rồi Ngày tiếng ông già tư sang Thoa giật mình tròn dậy Cô hỏi vọng ra Bây giờ mấy giờ rồi hả chú Tư Đã hơn 8 giờ rồi Tôi về từ 7 giờ Thấy cô ngủ ngon quá nên không kêu Cô dậy rồi ăn cơm đi Bữa này tôi nấu luôn cả phần cơm của cô nữa đấy Cô cứ ăn tự nhiên Thoa bước ra vừa phân trần Tại hồi trưa Cháu dọn phòng Chuyển qua bên này để không bị thấm nước Nên mệt quá ngủ quên mất. Ông giả tư mau mắn. Ôi giời ơi sao cô không chờ tôi về. Để tôi giúp cho. đàn bà con gái làm gì chuyện nặng nhọc đó. Dạ cháu làm được mà. Chú tư cứ ăn cơm đi. Cháu không thấy đói. Không được. Thấy cô ngủ quên. Biết cô không kịp nấu nướng. Nên tôi đã nấu luôn cho cô. Đủ cho mấy người ăn lận đấy. Cô cứ ăn đi. Ông trượt xuống bếp. Lát sau bưng lên một mâm cơm. Với ba món thức ăn bốc khói. Già này sống một mình lâu nay Nên tự nấu được nhiều món ăn Ngon không thua gì mấy bà đâu nhớ Không tiện từ chối Nên Thoa cùng ăn Lượn lúc ông già tư vui chuyện Đột nhiên Thoa hỏi Chú ở trong nhà này lâu lắm rồi về không Chắc là dành mọi chuyện Ông già chừng như từ lâu rồi Không kịp nói chuyện với ai Nên tuôn ra một hơi Tôi làm cho nhà này từ thời ông chủ đồn điền thành công, còn cai quản cơ. Đến khi cậu chủ Thành Đức nối nghiệp tôi cũng ở đây, tính gọn cũng đã hơn hai chục năm nay rồi. Có nghĩa là chú ở từ khi anh Đức chưa có gia đình? Đúng rồi, hồi đó chính tôi đứng ra lo đám cưới cho cậu Đức, bởi khi ấy ông Thành Công bị bệnh nằm một chỗ mà bà chủ cũng bị đau không đi đứng gì được, kể cả việc tôi còn phải đưa cô dâu từ nhà thương về nữa cơ mà. Kể tới đây, trông như biết mình đã quá lời, ông già tư ngừng ngang. Biết đây là thời cơ tốt nhất để khai thác chuyện mà mình đang thắc mắc, nên thoa đánh bạo hỏi. Xin cho cháu hỏi, có phải bà chủ bị bệnh gì đó về tâm thần phải không? <cười> phải rồi. Ông già trả lời, rồi thở dài, rồi như dịp tuân hết ra những điều lâu nay không biết nói với ai, ông ta nói tiếp. Vợ cậu Đức bị tâm thần từ ngày hôn lễ Có một người đàn ông tên Quân Trên vào chuyện của họ Đó là nguyên do dẫn tới bao rắc rối cho tới bây giờ Bởi vậy cô thấy đấy Cô bé Ái Lan lúc nào cũng chỉ muốn sống bên mẹ nó Mặc dù nó cũng thấy thương cha Đấy gia đình họ rắc rối lắm Thoa đột ngột hỏi Có phải người đàn ông tên Quân đã chết rồi không Đường Sững nhìn Thoa Phải mất mấy giây Ông già tư mới đáp Đúng, cậu ấy, cậu ấy mất rồi Thoa thở hắt ra Như vậy là đúng rồi Ông và tư ngạc nhiên Cô nói cái gì đúng? Dạ không, cháu nói Cháu nghĩ đúng như lời chú Tư nói thôi Thoa không muốn cho ông ta nghi ngờ Chuyện mình đọc quyền tộc ghi chép của bà Ái Liên Cô ăn nhanh xong bữa cơm, khen lấy lòng Chú Tư quả là nấu thức ăn ngon quá Ông già dọn mâm bát xuống bếp, Thoa trở ngay lên phòng mình để đọc nốt quyển sách. Nhưng vừa bật đèn lên, bỗng Thoa kêu lớn. "Ơ, đâu rồi? Quyển sách để ở đầu giường, không cánh mà bay mất ư?" Thoa chạy đi tìm ông già Tư. "Chú Tư ơi, chú có thấy cuốn sách cháu để trên đầu giường không?" Ông già Tư ngạc nhiên. "Sách gì cơ? Nãy giờ tôi ngồi ăn cơm với cô mà, có thấy sách vở gì đâu." thoa nhớ lúc ông tư kêu mình dậy khi bật ngồi lên tay cô còn chạm vào quyển sách đúng nơi cô để trước lúc ngủ không thể nào các thính giả thân mến các bạn vừa theo dõi xong phần 1 của câu chuyện quyển sách ma của tác giả người khăn trắng viết được thể hiện qua giọng đọc của nhím sù và nhóm sản xuất Darling Studio Tất cả những ý kiến đóng góp về cho chương trình, các bạn đừng quên gửi email về cho chúng tôi theo địa chỉ audiobooka.dilin.vn Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.